Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này anh đã có phần bình tĩnh hơn. Từ bên ngoài phòng tạm giam, một anh công an bước vào với một thái độ hết sức hỏa nhã. Cũng dễ hiểu thôi, bởi Phước đang bị khóa tay bằng còng số 8, chặt cứng cơ mà. Chào anh, tôi tên là Quý. Theo như giấy tờ tùy thân trong người của anh thì anh tên là Phùng Thanh Phước nhỉ? Vâng. Phước gật gù xác nhận. Còn anh công an kia thì lật sổ ra ghi ghi chép chép. Vậy thì anh Phước, anh cho tôi hỏi, vừa rồi anh có ý thức được hành vi ở trên phố của mình hay không? Ừ, tôi tôi sau một thoáng ngập ngừng, Phước tiếp tục gật đầu. Thưa cán bộ, tôi tôi có. Vậy thì nguyên nhân tại sao anh lại làm như vậy? Có phải anh vừa sử dụng chất cấm không vậy? Ừ, tất nhiên là không rồi. Tôi có thể thề với anh, tôi không bao giờ động chạm vào những thứ đó. Nếu không tin, anh có thể đi hỏi những người quen biết của tôi. Họ Thấy Phước bắt đầu có dấu hiệu mất bình tĩnh, anh công an liền giơ tay ra hiệu cho anh im lặng. Được rồi. Cứ tạm gác chuyện đó qua một bên. Hiện mẫu nước bọt của anh đang được cơ quan chức năng kiểm tra, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Lúc ấy đúng sai hay không thì sẽ giải thích được ngay. Giờ tôi sẽ cho anh một cơ hội để nói ra, đó là nếu như không sử dụng chất ma túy thì tại sao anh lại làm như vậy? Anh có thù oán với ai hay sao? Tôi tôi thú thật với anh, tôi tôi bị quỷ ám. Lúc đó tôi tôi vừa lấy con dao để đâm đó. Cái gì? Khỏi phải nói, gương mặt của anh công an như nghẹt ra, bởi làm sao có thể tin được cái chuyện hết sức hoang đường này cơ chứ. Anh hỏi lại với một nét mặt hết sức nghiêm nghị. Nào, xin mời anh trả lời một cách nghiêm túc cho tôi đi. Dạ thưa cán bộ, giờ anh không tin thì tôi cũng xin chịu ạ. Chư những gì mà tôi nói ở đây đều là sự thật cả. Khoảng gần 1 tháng trước, tôi có đi du lịch ở Thái Lan. Tại đó tôi bị một người hướng dẫn viên Ban đầu tôi nghĩ anh ta là người, nhưng thực ra thì anh ta đã chết rồi. Sau đó anh ta dắt tôi đi tới một ngôi đền, rồi tôi được tặng một lá bùa. Trước những câu nói thao thao bất tuyệt của Phước, thì anh công an kia càng lúc càng bối rối. Cuối cùng, anh ta phải giơ tay lên trên bàn, ra hiệu một lần nữa cho Phước im lặng. Đúng lúc ấy, kết quả xét nghiệm cũng đã được gửi tới, và kết luận ghi trong giấy thực sự khiến cho anh ta bất ngờ, bởi nó ghi là Phước vô tội. Cái gì? Anh công an bất ngờ tới nỗi phải thốt lên, còn Phước thì vẫn chen vào. "Đấy, anh thấy chưa? Tôi đã nói là tôi không có đụng tới chất đó mà. Nhưng còn chuyện quỷ ám, tôi đảm bảo với anh, đó hoàn toàn là sự thật. Mong anh hãy tin tôi, mong anh hãy tin tôi." "Im đi." Có vẻ như anh công an đã bực bội lắm. Tiếng hét của anh đã làm cho Phước giật mình, anh khựng lại. Và rồi bên tai của mình, Phước tiếp tục nghe thấy cái giọng nói quỷ dị kia. "Giào rồi." chủ nhân thấy chưa. Đám người ngu muội này không tin ngài đâu. Giờ chỉ cần ngài nói ghét tên công an này, tôi sẽ làm phần việc còn lại cho ngài. Đi nào. Ngài mau nói đi. Tất nhiên là phước cho dù có giận tới đâu thì anh cũng không thể thỏa hiệp được với con quỷ bí ẩn kia được. Anh liền nhằn miệng cười nhỏ nhẹ đáp. Thưa hựu cán bộ, tôi tôi xin lỗi, à tôi tôi tôi quá khích. À, thế bây giờ tôi về được chưa? Ạ? Tự nhiên câu chuyện và vẻ bề ngoài của Phước lúc này không có đáng tin và bình thường một chút nào cả. Nhưng dựa theo kết quả này thì anh công an kia cũng không thể bắt Phước được. Cuối cùng, anh bị kết tội gây rối trật tự công cộng, nộp phạt hành chính rồi cho thả ra về. Về tới nơi, Phước thả người nằm xuống giường. Hiện giờ anh chưa nói ghét ai cả, nên có thể ngủ yên một giấc yên bình. Và quả nhiên, giấc ngủ hơn 4 giờ đồng hồ của Phước trôi qua mà không hề có một sự kinh sợ nào hết. Chỉ thỉnh thoảng anh nghe thấy có tiếng nói gì đó vang vẳng lại mà thôi. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, đầu óc của Phước cũng như được tỉnh táo minh mẫn hơn. Cuối cùng anh đã tìm ra được cách kìm hãm quy luật của con quỷ này. Đó chính là Phước phải sống một cuộc sống hết sức nhẹ nhàng, không được nói hay tỏ ra ghét ai. Thậm chí có lần anh bị bọn côn đồ trên đường lao vào đấm cho mấy cái. Tuy nhiên Phước không hề tức giận anh chỉ cười rồi quay lưng bỏ đi. Những người ngoài nhìn vào thì đều cho rằng Phước chắc hẳn là có vấn đề về thần kinh, nhưng họ đâu có thể ngờ được rằng đây chính là điều duy nhất mà Phước có thể làm để đảm bảo tính mạng cho họ. Thẩm thoát cũng đã gần 1 tháng trôi qua. Cuộc sống kể từ khi tập thói quen mới của mình thì Phước thực sự đã cảm thấy nhẹ nhàng lắm. Thậm chí, có nhiều lúc anh còn tưởng mình là một vị hiền triết hay thầy tu nào đó mất. Còn về phía cái bóng kia, nó vẫn không ngừng theo đuổi, hòng làm cho phước nhụt chí, thậm chí nó còn chơi bẫy. Bài... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net